Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net 20 năm qua rồi, nó không có cho tao thấy thêm một lần nào nữa. Hả? Còn đây là cái chuyện mà thấy người âm khi mà à, người ta sắp sửa từ giả cõi đời. Nó có liên quan tới ông ngoại và bà ngoại của tôi. Ông ngoại của tôi năm 1993, lúc đó được 86 tuổi rồi. Tôi còn nhớ rất rõ luôn những ngày trước khi mà ông ngoại sắp mất cỡn tuần thôi hễ cứ mỗi lần mà trời bắt đầu chạng dạng thì ông ngoại kêu hết con cháu lại kêu tới người này người kia đi qua phòng của ông ngoại ngồi rồi ngồi đó mới nghe ông than phiền ông nói nhà mình sao đông người quá vậy vô đến chật phòng luôn rồi đuổi đi ra đi cứ như vậy ông ngoại ông hay thường ngồi trên cái ghế bố cái ghế bố ngày xưa đó lời bật ra như thế này Cái mặt đó thì hướng ra cửa, cái ghế bố thì cách cửa cũng, cũng, cũng gần cả thước à. Phải nói ông tuổi già sức yếu rồi, ông chỉ ngồi trên ghế bố thôi chứ ông không có đứng dậy đi được. Ban ngày thì nằm trên ghế bố, rồi tối khi mà chuẩn bị đi ngủ thì gia đình mới bế ông ngoại lên trên giường cho ông ngủ. Chứ ông không có đi đứng gì được hết. Thì hôm đó tầm cỡ 7 giờ tối, tự nhiên nghe cái rầm một cái ở bên phòng của ông ngoại. Thì khi chạy qua điều đầu tiên mà đập vào mắt tôi là Tôi nhìn thấy ông ngoại đã rớt khỏi cái ghế bố Lúc đó mặt ông ngoại thì đang nằm sắp dưới nền Ngay cái thềm cửa luôn Mà cái ghế bố thì cách đó cả thước Mà cái ghế bố thì xây mặt ra Nếu té té ngang thì nó nằm bên ông Chứ tại sao mà Ông lại té đi về phía trước Cái chuyện đó bình thường người ta cũng khó lắm Chỉ trường hợp là mình ngồi dậy hay mình đứng dậy Thì có té mới té nằm sắp về phía trước Mà ông ngoại ông đâu có đi được Ông đâu có đứng được Mà ông ngồi vậy mà ông té Vậy mà ông té nằm sắp Cái mặt sắp xuống ngay cái thềm cửa luôn Trong khi cái, cái ghế bố cách cả thước như vậy Khi đó tôi mới có 18 tuổi đầu Ui cha tôi thấy ông ngoại máu chảy tùm lum hết Tôi đâu có đỡ ông lên nổi một mình Tôi kêu cậu mợ chạy tới giúp Khi đưa được ông ngoại lên ghế bố rồi Thì mới hỏi ngoại Sao mà té mà té đã tới tận cửa? Ông ngoại ông nói, ngoại đang ngồi, ngoại thấy nhiều người lắm. Mấy người chết trong xóm cũng có, già có trẻ có, nít có đông dữ lắm. Tụi nó súng lại, đứa nắm tài, đứa kéo chân, rồi đứa đẩy, cho nên ông ngoại mới té ra tới cửa đó. Ông thật là như vậy nghe mà nổi óc hết. Rồi sau cái ngày mà ông ngoại bị kéo như vậy, ba ngày sau ông ngoại đã qua đời. Ông ngoại mất được bảy năm thì tới lượt bà ngoại tôi mất. Lúc đó ngoại mất là năm 2000. Khi đó bà ngoại cũng được 87 tuổi. Những ngày mà cuối đời của bà ngoại trước khi mất thì không có giống như ông ngoại nhiều lắm. Nhưng mà có một cái điểm chung. Cứ hể khi mà trời chạng giảng tối là bà ngoại thấy có rất nhiều người âm. Bà ngoại cũng yếu lắm, chỉ nằm có một chỗ thôi à Phải nói nha, cả ngày bà ngoại ăn không được tới được. Một chén cháo, phải nói nửa chén nữa chừng nói một chén. Còn sữa thì nếm nếm môi chứ đâu có uống gì được. Nhưng mà cách vài ngày bà ngoại mất thôi. Bà ngoại đòi ăn thấy mà sợ luôn. Bà ăn hoài, ăn cái gì cũng được hết. Ăn vừa xong rồi, tao đói bụng. Gì kỳ vậy Mà không cho ngoại ăn Úi cha Lúc đó bà không có thều thào đâu Ba la hét lên dữ lắm La còn hơn cả người mạnh khỏe nữa À tụi bay ác lắm Không có cho tao ăn Tao đói lắm cho tao ăn đi Lạ không Bình thường nói không ra hơi Mà bây giờ đói la vậy đó Phải nói ở nhà đâu có tiếc cho ngoại ăn Chỉ không biết là Bà ngoại ăn hay là ai ăn nữa Mà ăn hoài thì được hoài Mà ăn không biết no là gì hết Mà hãy cứ Mỗi lần đem xuống là bà la hét chữ lắm Tụi bay đi ra chỗ khác đi Sao lên vườn tao ngồi đông quá vậy Miệng thì nói mà tay đóng cho đăng đuổi ai Rồi kêu con cháu vô tiếp để mà đuổi họ đi Thì theo như người xưa người ta nói đó Mình lấy cái cây chỗ trà Cái chỗ trà để ngay cái đầu giường sẽ không thấy người chết. Nhưng mà chắc có lẽ người chết đông quá. Cho nên cũng có lẽ... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net